nói cái khác, đạo hành của âm dương sư phong ấn con thiên quỷ này cao hơn tôi khá nhiều, chỉ còn cách phù chú tím một chút. Những người có thể vẽ được phù chú tím, chắc chắn là những tông sư của một phái, mà hiện nay trên thế giới chỉ có rất ít người như vậy. Và ngay cả những nhân vật như thế, đối phó với thiên quỷ trong linh cứu cũng chỉ có thể phong ấn. Bạn thử nghĩ xem, thiên quỷ này mạnh đến mức nào? Thiên quỷ đã sổ bị phong ấn trong giếng thâm uyên, còn những con lưu lại nhân gian. Tề hầu hết đều trốn đi để tránh bị địa phủ phát hiện. Vì vậy, gặp được thiên quỷ giống như trúng xổ số, nhưng thật khó tin, trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, tôi lại gặp tới 2 lần. Tần suất này quá cao, thật xui xẻo. Tôi cẩn thận quan sát linh khí, vũ ở mép dưới đã bị mài mòn, một số còn bị âm khí manh mé ăn mòn khá nhiều. Với tình trạng này, không bao lâu nữa phong ấn sẽ bị phá vỡ. Tôi vỗ đầu suy nghĩ. Đéo để thứ này ở đây thì không ổn. Một khi thiên quỷ thoát ra, rất nhiều người vô tội sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì một khi quỷ vật bị phong ấn quá lâu, khi thoát ra, chúng sẽ hút máu người hoặc tinh khí để phục hồi sức mạnh. Còn thiên quỷ, loại quỷ cấp cao như vậy, một khi hút tinh khí hoặc máu thì số người gặp tai họa chắc chắn sẽ không ít. Nhưng nếu mang theo bên mình, đây cũng là một tai họa. Và khi phong ấn bị phá, tôi cũng không thể đối phó được. Tuy nhiên không thể để nó lại đây. Thật là đau đầu. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng tôi cắn răng mang theo linh cứu bên mình. Tôi còn lấy ra một đống phù chú màu bạc dán lên. Hy vọng có thể trì hoãn thời gian thiên quỷ phá phong ấn càng lâu càng tốt. Sau đó tôi dự định giao nó trồng lão bảo vệ hoặc là khương khôn, hắc sơn lão yêu. Dù sao đây cũng là một quả bom hẹn giờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Thật phiền phức. Còn Cố Tiên Phong sau nhiều năm bị âm khí xâm nhập Cộng thêm việc thiên quỷ xâm nhập vào giấc mờ Tinh khí và dương khí của anh ta đã cạn kiệt nghiêm trọng Tôi giống như bác sĩ Kedon Để anh ta sử dụng khu âm chú và tính tâm chú Nhưng những lá buồn này chỉ có thể xua đuổi âm khí mà thôi Không thể kéo dài tuổi thọ của anh ta Tôi cũng nói rõ điều này với Cố Tiên Phong Anh ta im lặng một lúc Rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói Anh ta đã sớm chuẩn bị tâm lý Chỉ cần gia đình được bình an khỏe mạnh là được rồi Sau đó tôi và Lương Tĩnh Yên rời đi Chỉ là trong ba lô Giờ có thêm một chiếc linh cữu Còn trên tay thì cầm thêm một thanh đại đao Bách kiếp đao này nặng nề Tôi dùng phù chú phong ấn nó lại Nếu không thì trong mùa hè này Đó có thể làm mấy điều hòa trong nhà Mang theo một quả bom hẹn giờ Tâm trạng của tôi cũng khá nặng nề Còn Lương Tĩnh Yên thì vẫn vui vẻ Nói cười như không có chuyện gì Lúc này trời đã gần tối Hàng người xếp hàng cuối cùng cũng ván đi Tôi và Lương Tĩnh Yên nhanh chóng leo lên núi Tới Lương chừng Núi Chỉ còn lát đác vài người Một ngôi chùa nhỏ bất ngờ hiện trên Lương Trường Núi Mái của ngôi chùa Bị những cây cổ thụ cao lớn che phủ Mặc dù là chùa Nhưng tôi không cảm nhận được sự thanh thản an lành Ngược lại cảm thấy đầy âm khí dày đặc Thấy tôi và Lương Tĩnh Yên đến Đại tráng giơ ngón tay giữa Về phía chúng tôi Tỏ vẻ không hài lòng vì chúng tôi trời không đẹp, khiến tôi cười thầm. Đại tráng tiếp tục xếp hàng, còn tôi và Lương Tinh Yên bước thẳng vào bên trong chùa. Bên trong chùa Thành Hoàng rất cổ kính, nhang đèn rất hưng thịnh. Nhưng thứ thú tôi nhất vẫn là 5 cây đại thụ khổng lồ trong sân. Mỗi cây đứng ở một vị trí, đông nam, tây bắc và chính giữa. Tôi ngẩn người nhìn 5 cây đại thụ này, đó chính là ngũ âm chi mộc Ngũ âm chi mộc gồm 5 loại cây Tùng, Bách, Hòe, Dâu và Liễu Những loại cây này đều ưa bóng dâm Tuổi thọ loại cao là loại cây tụ âm Những cảnh cây dầm dạp của chúng Thường thu hút rắn rết và các loài sâu bọ khác Ví dụ như Tùng và Bách Mặc dù mang ý nghĩa trường thọ Nhưng cũng được gọi là cây mộ phần Thường được trồng bên mộ để canh giữ âm trạch Cây hòe thì thường được trồng xung quanh chùa chiền, Còn trong trước sau nhà là điều kiêng kỵ về cây dâu không cần phải nói nhiều, mọi người đều biết. Trong ngũ âm chi mộc, cây hòe là đại diện rõ nhất, chỉ cần nhìn vào tên gọi đã hiểu được ý nghĩa của nó. Một mộc và một quỷ cho thấy ý tứ bên trong cây có quỷ. Cây hòe còn được gọi là quỷ vỗ tay, bởi vì khi gió thổi vào ban đêm, bóng của lá cây in xuống đất phát ra tiếng dọa dọa. Khiến người ta cảm giác như có rất nhiều bàn tay đang vỗ Những người lớn tuổi ở đây đều nói rằng Chính những âm thanh vỗ tay này sẽ dẫn dụ quỷ dữ đến Còn cây liễu dần gian kiêng kỵ vì thuộc tính âm Mang ý nghĩa không tốt Cây liễu cũng là loại cây có khả năng trói buộc linh hồn mạnh nhất Vì vậy từ xưa đã có truyền thuyết về cây liễu trói hồn Người ta tin rằng chỉ cần dấm lên bóng của cây liễu vào ban đêm Linh hồn của người đó sẽ bị âm khí của cây liễu trói buộc Cây hòe và cây liễu được coi là hai loại cây tà mị nhất dễ dẫn dụ quỷ và chúng có khả năng tụ âm khí rất mạnh Bình thường chỉ cần có 3 đến 5 cây thôi cũng khiến người ta khi lại gần cảm thấy lạnh lẽo trong lòng cả cơ thể không thoải mái Thế nhưng ở ngôi chùa Thành Hoàng này lại trồng tới 5 cây trí âm và chúng còn được bố trí theo đúng vị trí ngũ hành Đông Tây Nam Bắc Theo quan sát của tôi những cây liễu, dầu tùng, bách đều đang hấp thụ âm khí rồi chuyển hóa truyền sang cây hoè ở giữa. Tôi nhìn chăm vào cây hoè to đến mức vài người ôm không xuể, thầm cau mày. Mọi người đều biết rằng cây hoè lớn rất chậm, dù đã vài chục năm cũng chỉ to bằng miệng bát. Cây hoè trước mắt này ít nhất cũng đã vài ngàn năm. Tôi nghi ngờ nó đã thành tinh rồi, thậm chí tôi muốn dùng bãi kiếp trên tay chém thử một nhát, xem có phải sẽ chảy máu không. Trên 5 cây âm mộc này treo đầy những sợi dây đỏ và túi thơm. Đây đều là những điều ước của khách hành hương. Đúng lúc đó, đại tráng đã đến lượt. Còn những người xếp hàng phía sau cậu ta thì bị một vị hòa thượng khuyên rời đi. Điều đó có nghĩa là đại tráng là người cuối cùng. Không biết có phải là ảo sát không? Tôi cảm giác có một đôi mắt đang chăm chú quan sát mình, nhưng lại không cảm nhận được sự thù địch nào. Tôi và Lương Tĩnh Yên đi theo đại tráng vào trong đại điện. Bên trong đại điện có thờ một bức thượng thần đen xì thấp tè nghe nói đó là tượng sơn thần nhưng tôi cũng không biết rõ Đại tráng và Dương Tử Nhi nhận hương đỏ từ tay vị hòa thượng rồi ngoan ngoán quỳ xuống lại và nhắm mắt cầu nguyện trông như những đứa trẻ ngoan ngoán khiến tôi không nhịn được cười Sau khi cầu nguyện xong mẹ của đại tráng lại đi xin xăm và quyên tiền nhang đèn khi mọi việc đã hoàn tất cũng đã khoảng 8-9 giờ tối chúng tôi định rời đi vị hòa thượng mập mạp mặc áo cà sa bước ra, cười nói với chúng tôi. "Mấy vị à, trời đã tối rồi, núi này không yên ổn lắm, chi bằng ở lại trong viện một đêm, sáng mai hãy xuống núi." Nghe vậy, tôi cau mày, bởi vì tôi cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ trên người vị hòa thượng mập này, không kém gì Hồ lão Thái hay những người khác, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Tôi có cảm giác rằng vì hòa thượng mập này thực ra không hề muốn chúng tôi rời đi. Nói rằng trong núi không yên ổn chỉ là một cái cớ. Nhưng ông ta không có ác ý khiến tôi cảm thấy bối rối. Không hiểu được ý đồ của ông ta. Vì vậy tôi quyết định ở lại xem rốt cuộc có chuyện gì. Liên gật đầu với đại tráng và cả nhóm chúng tôi đều ở lại. Ngôi chùa thành hoàng khá lớn nhưng lại rất ít người. Trong chùa dường như chỉ có 4 năm nhà sư Vì thế chúng tôi không phải lo về chỗ ở Sau khi ngồi trong đại sảnh một lúc Các nhà sư đã mang đến đồ ăn Ban đầu tôi nghĩ đó sẽ là đồ ăn chay Nhưng thật bất ngờ Nào là gà, cá, thịt và trứng đều đủ cả Rất phong phú Tôi nghi ngờ nhìn vị hòa thượng bập và ghé hỏi Các ông đều là người xuất gia Tại sao lại ăn đồ ăn mặn thế này Xuất gia hay không không phải dựa vào ăn gì Mà là dựa vào việc có một tấm lòng thiện lương hay không Rượu thịt đi qua ruột Phật tổ giữ trong lòng Các nhà sư dưới chướng của ta Đều có lương bổng Đều có bảo hiểm xã hội Chế độ đáy ngộ rất tốt Còn người ta sống chỉ cần sống có giá trị là được Còn những thứ khác chỉ là phù du Vị hòa thượng mập cười hề hề Rồi trực tiếp cầm một cái đùi gà lên ăn Những nhà sư khác cũng gật đầu Sau đó bắt đầu ăn một cách thản nhiên Quan điểm của hòa thượng mà khiến tôi khá đồng tình. Có những vị dư ngoài mặt thì trông như cao tăng đắc đạo, nhưng đằng sau lại làm toàn việc xấu, tha rằng giống như mấy vị sư trước màn này, sống thẳng thắn còn hơn. Sau đó, tôi cùng đại tráng, lương tĩnh yên và những người khác cùng bắt đầu ăn. Trong bữa ăn, chúng tôi còn uống một chai rượu. Phải nói rằng thức ăn ở đây rất ngon. Sau khi ăn no, đã gần 9-10 giờ tối. Trời đêm trên núi đặc biệt sáng nhưng cũng rất lạnh. Tôi ôm lương Tính Yên ngồi trên mái nhà, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Chúng tôi quấn quýt nhau, đôi khi trao nhau những nụ hôn. Tay chân tôi không ngừng di chuyển, khiến lương Tính Yên thở dốc. Đứng trên mái nhà nhìn cây hoa cổ thụ, nó trông càng già cỗi và to lớn hơn. Và dĩ nhiên, âm khí cũng đậm đặc hơn. Đúng lúc đó, tôi đột nhiên có cảm giác cây hoa cổ này như một người quen. Đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi dám chắc đây không phải ảo giác. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy dùng mình nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lương Tích Yên. Tôi bế cô ấy xuống khỏi mái nhà rồi dặn cô ấy ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng đi lung tung. Sau đó tôi bước qua tiền sảnh và đến dưới gốc cây hoa cổ vào ban đêm, đứng dưới ngũ âm chi mộc này, từng cơn gió lạnh lẽo liên tục thổi qua. Và tôi có thể cảm nhận được rõ ràng những luồng âm khí mạnh mẽ bị cây hòe hút vào. Hơn nữa đứng dưới cây, tôi vẫn còn cảm giác như có một ánh mắt chế diễu đang nhìn mình. Lập tức tôi nổi giận, liền hét lên. Lão nhân, nhìn cái gì mà nhìn? Mau ra đây! Nếu không, ta sẽ dùng tam mũi chân hỏa đốt sạch mấy cái cây này. Vừa dứt lời, âm khí xung quanh đột ngột dâng lên. Một tiếng cười vang lên. Rồi một ông lão mặc áo đen đột nhiên xuất hiện từ hư không. Ông ta có râu mép hình chữ bát, tóc bạc lốm đốm, trông rất hiền từ. Lúc này đang nhìn tôi với ánh mắt chế giễu. Quả nhiên là ông lão này vừa nãy đang nhìn lén tôi. Ông lão quan sát tôi một lúc rồi khẽ cười nói: "Trùng quỷ, đã một vạn năm rồi, tính khí của người vẫn nóng nảy như vậy." Nghe vậy tôi cau mày, cảnh giác hỏi: Ông là ai? Sao ông biết tôi là trung quỷ? <cười> ta là ai à? Ta chỉ là một cây hoè già mà thôi. Chỉ là sống quá lâu, lâu đến mức ta cũng quên mất mình đã sống bao nhiêu tuổi rồi. Còn tại sao ta biết ngươi là trung Quý? Rất đơn giản, ta cảm nhận được lửa địa ngục và thi quỷ chi khí trên người ngươi. Người có thể đồng thời sở hữu cả hai loại sức mạnh này, chỉ có duy nhất trung quỷ mà thôi. Ông lão cũng chính là cây hòe Dừng một chút rồi tiếp tục nói Thực ra người không thể được gọi là Trung quỷ nữa Nguyên bản người đã tiêu tan Nhưng nhờ tiểu thanh phong hy sinh chính mình Thức tỉnh một tiền linh thức của người Nên người mới có thể tồn tại Ông lão này thực sự là một cây hòe trước mặt Đúng là gặp quỷ mà Ông ta còn rất quen thuộc với tôi Nhận ra tôi chỉ trong chớp mắt Nếu là kẻ địch Tôi đã kêu đời rồi. Nhưng vì là người quen và không quá áp ý, tôi cũng thản lòng một chút, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Thanh Phong không chết phải không? Cười hoè cười nhìn tôi, khẽ lắc đầu. Không thể nói trước được. Thấy bị từ chối khéo như vậy, tôi không khỏi bực bội hỏi. Vậy ông giữ tôi lại để làm gì? Có chuyện gì cần tôi giúp à? Nếu đã sống lâu như vậy, Hẳn ông ta có sức mạnh kinh khủng Điều gì có thể khiến ông ta cần đến sự giúp đỡ của tôi Nghe tôi hỏi Cây hòe gật đầu Từ đôi mắt của ông ta Bắn ra một luồng năng lượng màu đen Đập vào thân cây hòe Khiến nó trở nên mờ ảo hơn Tôi có thể thấy gió bên trong thân cây Có vô số đôi mắt quỷ Mà sau mỗi đôi mắt quỷ đó là một quỷ anh Dài đặc không đếm xuề Thấy tôi kinh ngạc Cây hòe nhẹ giọng nói Bản thể của ta là hòe, bên trong có thể chứa quỷ, nuôi quỷ, luyện quỷ. Vì thế, ta thích thu nhận những quỷ anh vừa mới tụ linh và chết oan. Một là ta cần âm khí tinh thuần trên người chúng để tu luyện, hai là để chúng bớt đi việc gây hại. Thứ ba là ta có thể luyện hóa oán khí và âm khí trên người chúng, biến chúng thành những bào thai mới. Một số cặp vợ chồng muốn có con sẽ đến đây, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, ta sẽ đưa bảo thai mới vào bụng người phụ nữ Rồi dùng bí pháp dung hợp Để họ có thể thành công sinh con trở lại Nghe vậy tôi giật mình Nói thì dễ Nhưng làm thì khó Đây là một biện pháp nghịch thiên tương tự như việc giúp người ta luân hồi Không ngờ lượng tín đồ ở đây nhiều như vậy Đều là do cây hòe này giúp họ có con Tôi hỏi tiếp Làm vậy Ông không sợ địa phủ đến gây phiền phức à ta làm việc tốt Sao họ lại làm khó ta Hơn nữa Những âm sai cũng không dám chọc vào ta Dễ của ta cắm thẳng vào minh giới Trải dài khắp hư không Ngay cả Diêm Vương cũng phải nẻ mặt ta vài phần Còn đám âm sai nhã nhép đó Thì dám làm gì Ngược lại bọn họ sẽ bị trừng phát Tây hòe biểu mồi Có phần đăng ý nói Đúng là kẻ mạnh thì không sợ gì cả Cây hòe này chắc chắn là một nhân vật Đáng sợ nhất tôi từng gặp Chẳng khác nào quỷ vương Tôi không dám hỏi thêm Chỉ chờ cây hòe tiếp tục nói Sau một lúc Cây hòe nhìn tôi và hỏi Hai vợ chồng đi cùng người Quan hệ của các người có tốt không Có chuyện gì sao Tôi nghĩ hoặc hỏi Điều này thì liên quan gì đến Đại tráng và Dương Tử Nhi Cây hòe ra khẽ vung tay Một ngọn lửa xanh lam hiện ra Bên trong có hình dáng của một đứa bé, ông ta nhẹ nhàng nói: "Đây là kiểu U Minh Thai, Nghìn năm khó gặp một lần. Lần này ta may mắn có được. Kiểu U Minh Thai có âm khí hộ thể, vạn ta bất xâm và sẽ phát triển rất nhanh. Nếu được điều dưỡng tốt, có thể trở thành quỷ vương. Đến khi trận chiến xảy ra, nó sẽ là một chiến lực không nhỏ." Ý ông là muốn đặt kiểu u minh thai Vào cơ thể của Dương Tử Nhi Liệu có tác dụng phụ gì không Tôi tròn mắt nhìn cây hòe Phải hỏi rõ ràng Vì đại tráng là anh em tốt của tôi Không thể làm bậy được Cây hòe già lắc đầu cười nói Cũng không có tác dụng phụ gì nghiêm trọng Chỉ là đứa trẻ sẽ lớn nhanh hơn Còn người mẹ thân là quỷ mẫu Có thể thông âm mà thôi Chỉ có thế giáo Tôi vô cùng nghi ngờ lời của cây hòe, ai cũng biết rằng khi mang thai một quỷ vật cường đại hay là thần vật, nếu sinh ra, cơ thể mẹ thường sẽ chết do bị hút hết tinh khí, huống hồ đây lại là kiểu u minh thai, nghe tên đã biết là thứ đặc biệt khủng khiếp, làm sao mà chỉ làm cho cơ thể mẹ thông âm đơn giản như vậy được. Nghe vậy, cây hòe dừng lại một chút, rồi nói một cách không liên quan. Nếu chúng ta có thể sinh ra một kiểu U minh thai Chúng ta sẽ có thêm một phần chiến lực mạnh mẽ Khả năng đánh bại U minh điền sẽ tăng lên Và nhân gian sẽ chịu ít tổn thất hơn Người không cảm thấy điều này rất đáng làm sao Tôi không chút do dự lắc đầu và khẳng định Cho dù là đại tráng hay bất kỳ ai khác Biện pháp này quá cực đoan Có cách nào an toàn hơn không? Tôi là người dân nguyên tắc Làm gì cũng phải tránh tổn hại người vô tội Chúng tôi ở đây Để cứu người chứ không phải hại người huống hồ đối tượng lại là Đại Tráng và Dương Tử Nhi Nên không thể có sự thỏa hiệp nào Cây hòe già Vẫn giữ nụ cười hóm hình như một con cáo già Dường như đã đoán trước được Câu trả lời của tôi Ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới Bằng đôi mắt sắc bén Như thế có thể thấu suốt tôi Rồi nửa cười nửa không mà nói Cô gái vừa trên mái nhà thân mật với ngươi Có phải là bạn gái của ngươi không? Ờ, phải thì sao? Tôi có chút khó hiểu Tại sao lão già này lại chuyển mục tiêu sang lương tính yên? Cô ấy vẫn là một cô gái còn chinh trắng Đâu có thai Chuyện gì đang xảy ra? Cây hòe không trả lời thẳng câu hỏi của tôi Mà tiếp tục nói Những người thường mang quỷ thai Sẽ bị hút hết tinh khí Và chết khô khi sinh Nhưng nếu là một người có bá tử toàn âm hoặc linh thể sẽ không giống nhau họ sẽ không chỉ không bị hút tinh khí mà còn có thể mở hết linh tính thoát khỏi thân thể phàm nhân để trở thành linh thai. Nói xong cây hòe nhìn tôi một lần nữa cười nói Nếu ta không nhầm người và cô gái ấy đã ký kết khế ước cộng sinh xem ra cô ấy rất quan trọng đối với người đúng không? Chưa kịp để tôi trả lời Cây hòe tiếp tục nói Khi hai người ký kết kháy ước cổng sinh Ngọn lửa điện ngục của người Thực ra cô ấy cũng có thể sử dụng Chỉ là hiện tại Cơ thể cô ấy quá yếu để chịu đựng Tuy nhiên Khi gặp nguy hiểm Ngọn lửa điện ngục sẽ tự động bảo vệ cô ấy Với tình trạng hiện tại Những quỷ vật thông thường không dám lại gần cô ấy Chứ đừng nói đến việc nhập vào Vì vậy Nếu ta cấy kiểu U Minh Thai Vào cơ thể cô gái ấy Khi sinh ra, cơ thể cô ấy sẽ mạnh mẽ hơn nhờ ngọn lửa địa ngục và thoát khỏi thân xác Phàm nhân để trở thành linh thể. Như vậy, cô ấy sẽ có thể sử dụng thi quỷ chi khí và ngọn lửa địa ngục trở thành một quỷ tu. Từ đó kéo dài tuổi thọ đáng kể. Chỉ có cách này mới không ảnh hưởng đến tuổi thọ của người. Đây là biện pháp tốt nhất. Một công đôi việc, người thấy thế nào? Cây hòe già vuốt dâu cười nói Tôi chết lặng, lão già này hóa ra cuối cùng nhắm đến Lương Tĩnh Nghiên. Những điều ông ta nói đều rất hợp lý, đây đúng là cách phù hợp nhất, không gây hại cho người vô tội. Nhưng Lương Tĩnh Nghiên vẫn là một cô gái đang học đại học, làm sao mà mang thai được? Hơn nữa, mang thai theo cách này thật kỳ quặc. Tôi nhẹ giọng nói. Chuyện này tôi cần phải bàn bạc với Lương Tĩnh Nghiên trước, không thể đồng ý ngay với ông được. Không vội, không vội. Kiểu U Minh Thai vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, chưa thích hợp để cây ghép vào cơ thể. Hiện tại, âm khí đã không còn tác dụng với nó nữa, chỉ có thi quỷ chi khí của người mới có thể thúc đẩy nó phát triển. Khi hình thể và thần thức của nó trưởng thành, có thể mất ít nhất nửa năm nữa, nên các người có đủ thời gian để suy nghĩ. Nói xong, cây hoàng già vẫy tay, tiếp tục giải thích. Hắn nhìn tôi một cách bí ẩn và nói, Hơn nữa, kiểu U Minh Thai kiếp trước có mối liên hệ sâu xa với người. Đây có thể coi là một sự tái sinh theo quy luật nhân quả. Nói xong, cây hòa già lấy từ trong ngực ra một chiếc bình trong suốt có miệng bát, rồi đặt kiểu U Minh Thai phá ra ánh sáng xanh lam vào đó, rồi nhẹ nhàng nói. Mỗi ba ngày, hãy dùng thi quỷ chi khí để nuôi dưỡng một lần. Sau nửa năm, thần thức sẽ thành hình. Đến lúc đó, Nếu các người sẵn lòng Có thể cấy vào trong cơ thể Để nuôi dưỡng Khi cô gái mang thai Nếu linh hồn của thai nhi chưa hoàn thiện Có thể đưa kiểu u minh thai vào Như vậy sẽ tránh được việc Hủy diệt linh hồn vô tội khác Nhìn tôi với vẻ mặt do dự Cây hòe già cười đùa Người khác xưa nhiều rồi Trước đây Người cầm ghét cái ác Lúc nào cũng nghĩ đến việc cứu thế giới Không có chút tình cảm nào Tôi đáng kính nhưng cũng rất đáng ghét. Bây giờ ngươi giống con người hơn rồi." Tôi biếu môi lười chen cái váy lão già này, rồi cầm lấy chiếc bình chứa kiểu U Minh Thai. Bên trong, tôi nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu, gương mặt tròn chính dễ thường, đôi môi chu lại trông rất đáng yêu. Nhìn thế này thì dễ chấp nhận hơn, chứ nếu nó trông ghê rợn thì chắc lương tính yên sẽ không đồng ý sinh ra nó. Tôi nhận lấy kiểu U Minh Thai Cây hòe già thở vào nhẹ nhóm Như thể chút được một gánh nặng lớn Tôi lại cảm thấy như vừa bị lừa Rồi tôi nhớ ra một chuyện khác liền lấy ra Linh Cửu và nói Thứ này tôi không giải quyết được Giao cho ông nhé Hả? Đây là Linh Cửu? À thì ra là Thiên Quỷ Trông khá hùng hãn đấy Cây hòe già nhìn qua đã nhận ra Hắn cầm lấy Linh Cửu nói Thứ này quả thật đáng sợ, với sức mạnh hiện tại của người không thể đối phó được, để ta giải quyết cho, đúng lúc ta định đi một chuyến xuống minh giới, ta sẽ ném nó vào giếng thâm uyên luôn. Nói xong, hắn thẳng nhiên xé bỏ tất cả bùa chú dán trên quan tài, ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng gào thét của một người phụ nữ, rồi luôn quỷ khí mạnh mẽ bông lên, một hình bóng mờ ảo xuất hiện. Nhưng chỉ kịp gầm thét vài tiếng Thì đã bị cây hòe nắm lấy và bóp chặt Một tiếng hét thê lương vang lên Rồi cây hòe dùng một loại chú ngữ gì đó Để phong ấn thiên quỷ lại Nhìn cảnh này khiến tôi trợn tròn mắt Ông ta quả thật rất biến thái Rất cường đại Sau khi giải quyết xong thiên quỷ Cây hòe ra thản nhiên phủi tay Rồi nói với tôi Ngươi về mà nghỉ ngơi đi Ta còn có việc phải làm Có chuyện gì thì cứ đến tìm ta Nói xong, thân hình của hắn trở nên mờ nhạt rồi biến mất. Nhìn theo bóng dáng của cây hòe già biến mất, tôi không khỏi thầm khen ngợi. Lão nhân này thật xuất quỷ nhập thần, chẳng biết đang biến mất như thế nào. Trong lòng tôi thầm nghĩ, với tai họa sắp ập đến, nhiều lão nhân ẩn giật cũng lần lượt xuất hiện. Có vẻ như tôi cần phải nhanh chóng gia tăng thực lực, nếu không thì không sống sót nổi. Tôi nhét bình nhỏ chứa kiểu U Minh Thai vào túi rồi đi ra sân sau. Từ San đã nhìn thấy đèn trong phòng của Lương Tĩnh Nghiên vẫn sáng. Tôi đắn đo một chút nhưng quyết định vào nói chuyện với cô ấy ngay. Vì do dự không phải là tính cách của tôi. Khi tôi bước vào phòng, Lương Tĩnh Nghiên đang ngồi chải tóc, dáng vẻ thanh tao đẹp như tranh vẽ. Nghe thấy tiếng động, cô ấy quay lại, thấy là tôi, liền ngạc nhiên hỏi: "Buồn thế này mà anh đến phòng em làm gì? Đừng có định làm chuyện xấu nhé." Tôi bước bội nói: Trời ạ, em nghĩ anh là người thế nào Chẳng lẽ đến gặp em là nhất định Phải làm gì xấu à Lương tính yên nhăn mũi Môi đỏ khen nhách lên Có vẻ như muốn nói rằng tôi chẳng phải là người tốt Tôi nhìn thấy dáng vẻ kiểu diễm của cô ấy Mà không kìm lòng được Liền ôm lấy eo thon của cô ấy Và hôn vài cái lên đôi môi đỏ mọng Khiến cô ấy hơi thở dồn rập Tựa vào tôi dịu dàng như chim nhỏ Nép vào người Giọng nói nhỏ nhẹ Anh chỉ biết bắt nạt em. Tôi cười tít mắt, trêu đùa. Ha <cười> có muốn một lát nữa lên giường để anh bắt nạt không? Nghe vậy, cô ấy dùng ngón tay nhẹ nhàng gó vào chán tôi, cười mắng. Anh mơ đẹp thật, mẹ em bảo đàn ông đều như nhau, càng dễ có được thì càng không biết trân trọng. Tôi bớt đắc sĩ cũng phải thừa nhận điều đó. Sau đó tôi ôm lương tích yên ngồi xuống mép giường và kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Anh muốn em mang thai sao Lương tĩnh yên nghe xong liền kêu lên Đúng lúc đó Đại tráng đi ngang qua Nghe thấy câu nói này liền dừng lại Cười thầm Chết thật Hiểu phi đúng là tên háo sắc Chắc chắn là thấy ghen tị vì mình đã có con rồi Còn hắn thì chưa Đúng là quỷ sắc Đại tráng cười thầm rồi bỏ đi Trong khi đó Lương tĩnh yên mở to đôi mắt đẹp Nhìn tôi không tin tưởng hỏi lại Anh không lừa em chứ, không phải anh bịa ra chuyện này để chiếm lợi từ em sao? Tôi bất đắc dĩ lẩm lại một lần nữa, tập trung vào những điểm quan trọng. Cõi im lặng một lát, rồi mặt đỏ bừng, giọng nhỏ nhẹ nói. Em là phụ nữ, em không quan tâm đến việc cứu thế giới. Em chỉ biết rằng em yêu anh, em không muốn liên lụy đến anh, không muốn anh chết. Nếu điều này có thể kéo dài tuổi thọ của anh thì em đồng ý. Nghe vậy tôi cảm thấy rất xúc động Tôi ôm chặt lấy cô ấy và hôn lên cô ấy một lần nữa Nhưng khi tôi chuẩn bị tiến xa hơn Cô ấy ngượng ngùng chặn tay tôi lại Không được đâu Em chưa chuẩn bị tâm lý Tôi cũng không thúc ép Vì môi trường hiện tại không phù hợp Tuy nhiên Cô nhìn thấy vẻ mặt đầy khó xử của tôi Và một số dấu hiệu khác liền đỏ mặt và quyết định giúp tôi giải quyết Điều đó làm tôi không thể kiềm chế được cảm xúc nữa Tối đó tôi ngủ bên cạnh cô ấy Cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong lòng Sáng hôm sau Chúng tôi lên đường quay trở về Trên xe Đại tráng không ngừng cười khúc khích nhìn tôi qua gương chiếu hậu Nụ cười đầy ý nhị Khiến tôi không hiểu gì Hóa ra đại tráng nghĩ rằng Tôi không thành công với lương tinh yên Nên mới cười nhạo tôi Về đến thôn Tôi bắt đầu bận rộn bố trí trần pháp Vì sắp đến ngày khai giảng rồi Phải nhanh chóng hoàn thành để tránh bất ngờ xảy ra Mặc dù đã thu thập đủ các đạo cụ cần thiết Cho huyến tinh trận Việc bố trí nó vẫn rất phức tạp Tôi phải đi quanh thôn nhiều phòng Để tìm các vị trí chính Như khảm vị, sát vị, trận vị Vân vân Sau đó nhờ nhiều người đào hố Tại các vị trí đó để chôn linh thạch Trên linh thạch còn phải bao phủ phù chú Và dùng máu gà trắng Máu chó đen và máu nguyệt âm Máu gà trắng và máu chó đen Thì dễ hiểu Nhưng máu nguyệt âm là gì Thực ra Đó là máu kinh nguyệt Loại máu này có tác dụng kiềm chế ma quỷ Còn mạnh hơn cả máu gà và máu chó Nên tôi chưa từng nghe Chuyện phụ nữ trong kỳ kinh bị quỷ ám Khi mọi thứ đã được bố trí xong Trời đã tối Lúc này trăng sáng sao thưa Thôn dân tập trung tại cổng thôn Tôi đứng ở giữa thôn Bắt đầu niêm chú ban đầu rất nhẹ nhàng Nhưng càng về sau càng vang vọng khắp trời đất Cuối cùng tôi dơ hai tay lên Ngang thái dương Đôi mắt nhắm chặt đồn ngột mở ra Giờ đây đã biến thành màu đỏ như máu Cả người tôi toán gian luồng khí thế đáng sợ Đôi tay liên tục rung chuyển Dường như có thể khiến cả thôn nàng dung chuyển theo Tôi đột nhiên vùng tay mạnh mẽ Tạo ra một gần sóng vô hình tỏa ra từ tôi Lan ra khắp mọi nơi Ngay lập tức Các linh thạch được chôn trong thôn Phát ra những cột sáng rực rỡ Những tia sáng này tạo thành một hình ảnh huyền ảo trên bầu trời Di chuyển nhẹ nhàng trong không trung Thiên phương địa viên Tam lý trưởng thành Thất lý hồng hoang Địa hành bách minh Thập lý hoa trận Huyến âm huyến minh Ngưng Tốc sát Tất chân thành Theo tôi hét lớn Thì các hoa văn phức tạp lơ lửng trên bầu trời Đột nhiên tăng tốc Và sau đó đột ngột bùng nổ rồi biến mất Các cổn sáng phát ra từ linh thạch cũng dần dần tan biến Nếu bây giờ còn muốn đảo lại các linh thạch đã chôn, Thì sẽ phát hiện rằng Chúng không còn nữa Thực ra chúng không biến mất Mà đã hóa thành linh cơ Giống như nền móng của một ngôi nhà Đóng vai trò ổn định và ẩn giấu, Khó bị phát hiện và phá vỡ Trần pháp này không ảnh hưởng gì đến con người Nhưng đối với các quỷ vật Chúng sẽ không thể tới gần Và không thể nhìn thấy gì Chỉ khi bị tấn công mạnh Thì trần mới bị phá Nhưng nếu không gặp phải quỷ vật cấp cao như thi khôi thì không cần lo lắng. Nếu thực sự gặp phải Thi Khôi, thì tôi quay lại cũng chỉ là để chết mà thôi. Sau khi giải quyết việc này, mấy ngày tiếp theo, tôi và Lương Tĩnh Yên đã tận hưởng cuộc sống vui vẻ, leo núi ngắm cảnh. Mặc dù chúng tôi vẫn chưa bước qua ranh giới cuối cùng, nhưng đối với cơ thể của cô ấy, tôi cũng có đủ hiểu biết. Có lẽ một số việc nên để tự nhiên xảy ra. Ba ngày sau, vào buổi tối, mẹ tôi lại chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, Còn mang ra cả rượu tự làm. Cả nhà cùng nhau ăn uống. Vì ngày mai tôi sẽ rời đi để nhập học. Ngay cả lương tính yên cũng uống không ít. Sau đó bị mẹ tôi kéo vào phòng trong để nói chuyện bí mật. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi ngồi xe của Đại Tráng đi đến trường. Chuyến đi rất thuận lợi. Không gặp kẻ xe hay điều gì kỳ lạ. Đến chiều chúng tôi mới đến cổng trường Đại học Giang Đại. Sau khi đưa chúng tôi đến nơi, Đại Tráng rời đi. Và tôi cũng đưa Lương Tích Yên về ký túc xá của cô ấy. Cô ấy cần phải thay đồ và tắm rửa. Khi tôi đến ký túc xá của mình, thấy Thôi nào và Vương Khải vẫn chưa đến. Vì họ sống gần đây. Có thể đến muộn. Vương Mãnh thì đã đến. Cậu ta còn khỏe mạnh hơn trước. Đứng đó như một bức tường, tạo cảm giác áp lực rất lớn. Khi thấy tôi, Vương Mãnh liền thân thiết gọi. Phi Tôi biết tính tình của hắn nên treo đùa. Ai chẳng liên lại có chuyện gì khiến cậu sợ hai nữa sao? Không có, từ sau lần suýt bị Sở yêu hám hại, tôi đã ngoan rồi, không còn hẹn hò lung tung nữa. Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, làm sao tôi không gọi thần thiết được. Vương Mãnh cười hề hề, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông giống như một bông hoa nở bung. Tôi bĩu môi, không thèm để ý đến hắn. Chắc chắn hắn sẽ không ngoan được lâu. Sau đó, tôi sắp xếp đồ đạc sàc điện thoại và thấy toàn của gò nhớ và tin nhắn chúc mừng do ở trong núi không có điện điện thoại chỉ đèn làm cảnh sau khi trả lời tin nhắn chưa kịp nghỉ ngơi Tống dài đã gọi điện dòng cô ấy vẫn nhẹ nhàng như tiếng lá rơi khiến lòng tôi an tính cô ấy có vẻ rất mong đợi gặp tôi hẹn chờ nay đi ăn cùng nhau trong giọng nói có sự nhớ nhung sâu sắc tất nhiên tôi đồng ý nhanh chóng chuẩn bị và không để ý đến ánh mắt uất của vương mánnh Bước ra ngoài, khi tôi đến cửa nhà ăn, thấy Tống Giai chạy tới. Cô ấy mang đôi bốt nhỏ, mà quần tất, dáng người nhỏ nhắn, tóc cắt ngang chán, khoan mặt bầu bến như em bé. Cùng với đôi răng khảnh nhỏ khi cười, trông thật đáng yêu. Tống Giai thực sự là một cô gái lô ly, bên ngoài trong sáng và dễ thương, nhưng bên trong thì đầy sức sống. Tôi và Tống Giai đã không gặp nhau hơn một tháng, và rõ ràng cô ấy cũng nhớ tôi. Cô ấy chạy đến và ôm lấy tôi Gương mặt nghiêm nghỉ nhưng vẫn ôm chặt eo tôi Vài người đi ngang qua nhìn với ánh mắt ghen tị Tôi cũng ôm lại tống dài Một lúc sau Cô ấy lên nhìn tôi một cách xấu hổ Còn tôi cười lớn Nắm lấy tay cô ấy Cô ấy ôm lấy cánh tay tôi Trà sát vào Khiến tôi không thể không nghĩ rằng Cô ấy lại phát triển thêm Chúng tôi ăn ở quán cơm của nhà trường Nhưng tống dài hầu như không ăn gì Chỉ ngồi nhìn tôi Tôi cười nói, em gọi anh ra ăn mà sao không ăn vậy? Tống dài nhăn mặt nói, ai tên em ăn quá nhiều rồi, giờ em béo lên rồi, không dám ăn thêm nữa. Tôi cười nhạo, chẳng chắn em béo lên thật, trước kia có đề, giờ chắc là e rồi. Anh tìm chết sao? Tống dài ném khăn giấy vào tôi, nhưng rõ ràng cô ấy rất vui, phụ nữ luôn thích được khen ngợi. Chúng tôi trò chuyện trong hơn 1 giờ Cô ấy kể về kỳ nghỉ Tết của mình Còn tôi thì lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Sau đó tôi đưa cô ấy về Mấy ngày tiếp theo Cũng chỉ là nhập học Nhận sách và tham gia lễ khai giảng Mọi thứ đều nhàm chán Trong khoảng thời gian này Tôi có mời Lâm Bội Bội đi ăn cơm và xem phim Cô ấy ngày càng xinh đẹp Và tính cách cũng trở nên dịu dàng hơn Cô ấy còn chủ động hơn Trong mối quan hệ của chúng tôi Buổi tối hôm trước thừa dịp cô ấy không chú ý Tôi đã cướp được nụ hôn đầu của cô ấy May mắn là cô ấy bận rộn với việc học Nếu không chắc chắn sẽ tìm tôi để hỏi tội Và một buổi tối sau khi tan học Tôi cùng Vương Mãnh, Vương Khải và Thôi Đào định đi ăn Đang nghĩ xem ăn gì Thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên Ngô Hiểu Phi, đồ khốn khiếp Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi Giọng nói mang theo sự ủy khuất và nghẹn ngào Tôi kinh ngạc nhìn về phía giọng nói, đó là lưu dao dao, nhưng cô ấy không còn đẹp dạng ngờ như trước. Lúc này cô ấy mặc quần áo bẩn thỉu trên áo còn có lỗ rách khuôn mặt xinh đẹp giờ đây lấm nem như một con mèo. Nhưng dáng người hoàn hảo và khuôn mặt tinh xảo của cô ấy vẫn không thể bị che lấp, đúng là một nữ thần. Nhưng với dáng vẻ này, cùng với sự ủy khuất, làm sao nhìn cũng giống như tôi là kẻ phụ tình. Còn Lưu Giao Giao là một cô gái tội nghiệp đi tìm kẻ bạc tình. Nhìn ánh mắt khinh thường của những người xung quanh, tôi thực sự chẳng biết phải làm sao. Vừa nghe xong lời của Lưu Giao Giao, ba người Vương Mãnh, Vương Khải và Thôi nào đều nhìn tôi đầy khắc lạ. Sau đó tỏ vẻ khinh thường, như thể đang bảo rằng tôi là đồ cầm thú. Thật sự là tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang lúc tôi đau đầu suy nghĩ, Lưu Giao Giao đã vừa khóc vừa chạy đến lao vào lòng tôi, ôm chặt vào và khóc nức nở, nước mắt như mưa, khiến người khác không khỏi thương xót. Vừa khóc cối vừa hô lên. Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi, Ngô Hiểu Phi, đồ xấu xa, đồ khốn kiếp, anh không phải là con người. Biến dằn trong lòng, nước mắt như mưa, tôi hoàn toàn hỗn loạn. Cái gì mà cuối cùng cũng tìm được tôi? Cái gì mà tôi là đồ khốn kiếp? Chuyện này là sao? Đám người xung quanh đã mặc định tôi là một tên cặn bã bỏ rơi phụ nữ. Nhiều người còn tỏ ra bất bình thay cho Lương Tĩnh Nghiên, Tống Gia và Lâm Bội Bội. Dưới ánh mắt đầy sân giữ của đám đông, tôi không khỏi cười khổ. Lần này tôi thật sự trong giận mọi người rồi. "Trời ạ, Lưu Dao Dao, chuyện gì xảy ra với cô vậy? Sao lại thành ra thế này? Bị cướp à?" Tôi đẩy nhẹ Lưu Dao Dao đang khóc nước nở ra, không nhịn được mà hỏi. Nghe thấy vậy, Liêu Giao Giao nước nở thêm vài tiếng, chầm gật đầu đầy bất ức, còn đưa tay lau nước mũi trông thật tội nghiệp. Trời ơi, cô ấy thật sự bị cướp. Nhìn Liêu Giao Giao khóc trông giống như con mèo nhỏ, tôi không khỏi mím môi cười trộm. Còn cười, cười cái gì mà cười. Liêu Giao Giao ngẩn người, rồi phồng má đá tôi một cái, vẻ mạnh mẽ của cô gái này lại hiện lên. Đói không, đi thôi. Tôi đưa cô đi ăn. Thấy đám đông ngày càng tụ tập đông hơn ở cổng trường. Tôi nhíu mày, khẽ nói. Liêu Giao Giao không trả lời. Nhưng tiếng bụng kêu ông Ngọc đã nói lên tất cả. Tôi cười rồi nắm lấy tay Liêu Giao Giao kéo cô ấy đi về phía nhà hàng. Liêu Giao Giao giấy rùa một chút nhưng rồi ngoan ngoán để tôi nắm tay. Không biết có phải là ảo giác không nhưng khi tôi nắm tay Liêu Giao Giao cả người tôi khừng lại. Trong đầu lé lên một cảm giác quen thuộc ấm áp như thẻ từng rất thân thiết một hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi về một cô gái mặc áo trắng tên Thanh Phong em là Thanh Phong Thanh trong cỏ xanh Phong trong gió nhẹ em bước trên cỏ xanh cưới gió mà đến làn da trắng như tuyết dùng mạo xinh đẹp như tiên lúc đó bàn tay của Liêu dao dao trở nên nóng rực khuôn mặt ửng đỏ nhịp tim đập nhanh hơn Dường như có một dòng năng lượng kỳ lạ đang chảy trong huyết quản của cô ấy. Tôi dẫn Liêu Giao Giao và ba người Phương đến một quán ăn nhỏ và gọi khá nhiều món. Liêu Giao Giao ăn ngấu như thể đã rất đói. Tôi cười nói: "Không cần vội, ăn từ từ thôi, không ai tranh của cô đâu." Liêu Giao Giao không thèm để ý đến tôi, cứ cắm cúi ăn. 20 phút sau, cô ấy đã ăn no, đẽ một cái đầy thoải mái rồi xoa bụng nói: "Oi, cháu ơi, thật là thích. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô lại đến thành phố Giang Âm mà còn bị cướp? Cô không phải là đã khai giảng rồi sao? Không cần đi học à?" Tôi uống một ngụm nước, nhẹ nhàng hỏi. "Anh còn dám nói, tôi gọi điện thoại cho anh nhưng không liên lạc được, thế nên mới quyết định đến tìm anh. Anh ở vừa xuống tàu thì bị trộm mất điện thoại và ví, không có tiền ăn, không có tiền ngủ. Tôi đã một ngày một đêm không ăn rồi." giếng ở nhà ở một quán ăn nhanh. Nói đến đây, Lưu Dao mắt ngấn lệ, lại sắp khóc. Tôi mắt, bực bội nói: "Cô tìm tôi làm gì? Đừng nói với tôi là cô đến đây chỉ là để gặp tôi thôi đấy." Tôi không tự mãn đến mức nghĩ cô ấy vượt đường xa chỉ để gặp mình. Chắc chắn Lưu Dao Dao có chuyện gì đó cần giúp đỡ, và chuyện đó không khó đoán, chắc chắn liên quan đến việc gặp ma quỷ rồi. Nghĩ đến đây, Tôi không khỏi nhìn Lưu Giao dao Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi Sáng mặt hơi nhợt nhạt Nhưng ngoài ra thì không có gì bất thường Ai Tôi có một người bạn gặp phải quỷ Sợ đến mức thần kinh căng thẳng Tôi đã tìm đến mấy âm dương sư Nhưng đều là bọn lừa đảo Thế nên mới nhớ đến anh Nhưng lại không liên lạc được Nên tôi phải tự mình đến đây Lưu Giao dao vừa lau miệng vừa nói Gặp quỷ Cô nhìn thấy chưa Tôi nhẹ nhàng hỏi. Tôi chưa thấy, nhưng bản tôi thì thấy rồi. Cô ấy còn suýt nữa bị nhập hồn nữa đấy. Lưu Giang Dao đáp. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói. Được rồi, cô hãy kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đi. Lưu Giang Dao gật đầu rồi bắt đầu kể. Hóa ra Lưu Giang Dao đang học chuyên ngành điện ảnh và đã là sinh viên năm thứ 3 để rèn luyện khả năng diễn xuất. Cô và vài cô gái khác thuê chung một căn nhà Để thực hành mỗi ngày Ban đầu mọi việc diễn ra suôn sẻ Không có gì lạ Nhưng trong một buổi tụ tập với bạn bè Có một cô bạn trong nhóm Tên là Tống Đan Đan Không đi chơi vì bị bệnh Ở nhà nghỉ ngơi Tối đó khi Lưu Giao Giao và nhóm bạn chưa về Tống Đan Đan thức dậy giữa đêm Mồ hôi lạnh thoát ra khắp người Nên cô đi tắm Trong lúc tắm nhiệt độ nước đột nhiên trở nên nóng bỏng Làm cô hét lên Ngay sau đó, đèn trong phòng tắm phụt. Chưa kịp định thần, rem cửa trong phòng tắm bóng khẽ lay động, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, kèm theo tiếng gào thét từ xa vọng lại. Tống Đan Đan sợ hãi chạy về phòng ngủ, chồm chăn kín đầu. Qua lớp chăn, cô nghe thấy tiếng ai đó đang vặn nắm cửa. Giây tiếp theo, cô cảm giác có thứ gì đó đang kéo chăn của mình. Tống Đan Đan gần như phát điên, vừa run rẩy vừa lên không ngừng. Không biết bao lâu sau Cô từ từ hạ chăn xuống Sợ hãi nhìn xung quanh Nhưng không thấy gì Nhưng đúng lúc đó Cô cảm nhận được có ai đó đang thổi hơi bên tai Cô từ từ quay đầu lại Và thấy một cái đầu người Đầy máu, trôi lo lửng Khuôn mặt méo mó kinh dị Tống đàn đàn bị dọa đến ngất xỉu tại chỗ Khi Lưu Giao Giao và nhóm bạn về đến nhà Họ phát hiện Tống đàn đàn đã bất tỉnh Sau khi tỉnh dậy Tống đàn đàn kể lại mọi chuyện Nhưng ban đầu không ai tin, nghĩ rằng cô sốt cao nên sinh ra ảo giác. Một cô bạn khác nhớ ra rằng, trong các phòng đều có lắp camera để theo dõi quá trình luyện diễn xuất. Thế là họ bật video lên xem, họ lập tức bị dọa đến mất hồn. Trong video, khi tống đàn đan trùm chăn lên đầu vì sợ hãi, có một cái đầu tóc rối bời, đầy máu, đang lơ lửng trong không khí. Dùng miệng kéo chăn của cô ấy. Sau sự việc đó, không ai dám ở lại căn nhà đó nữa.